Truyện audio ngôn tình, chờ em lớn, được không? Người đọc Midori, chương 1 Máy bay cứ cánh lên bầu trời cao, ẩn mình trong mây trắng Những tòa nhà trùng đẹp cao chọc trời cũng dần dần bé lại Mãi cho đến khi bị những đám mây che khuất Trong khoan hạn nhất, một người con gái khí chất thanh lịch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Quan sát những đám mây được phủ lên ánh vàng kim của mặt trời Cô thở dài thật nhẹ Cô tên Tô Thâm Nhã một người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên cô cũng có cái vốn để mà có quyền kiêu ngạo. Bàn về xuất thân, cô là con gái của một thương nhân giàu có ở Đài Loan, xuất thân hẳn là cao quý. Bàn về tài năng, cô tốt nghiệp Đại học Cambridge, hiện nay đang làm trợ lý quản lý cho một công ty truyền thông tại Anh. Bàn về nhan sắc, cô có gốc người cao gầy, khí chất thanh lịch, mắt ngọc mày ngài, nước da trắng mịn như tuyết. Thế nhưng, khi đứng trước mặt một người, cô hoàn toàn mất đi toàn bộ sự kiêu ngạo vốn có của mình. tôi thâm nhã chớp chớp hàng mi cong dài, sâu nặng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Anh thoải mái tùy ý, nhưng lại không hề mất đi sự hoàn mỹ. Anh đang tập trung tinh thần, nhìn tập tài liệu trong tay, khuôn mặt khôi ngô khiến cô có nhìn trăm lần cũng không thấy chán. Tại thêm anh có một đôi mắt sâu thẳm, dấu kín mọi suy nghĩ, đừng nói gì người khác, Ngay cả tô thanh nhã đã quen biết với anh nhiều năm, cũng không có cách nào khám phá được thế giới nội tâm của người ấy. Anh tên gọi Anthony, tên tiếng Trung là An Nạc Hàn. Vừa bước chân lên máy bay, anh đã bắt đầu xem báo cáo, không hề nói bất kỳ lời nào với cô, thậm chí cũng chẳng hề có trao đổi ánh mắt. Nếu như không phải do nguyên nhân va chạm trong tầng khí lưu là máy bay lắc lư, An Nặc Hàn quay sang hỏi cô đã thắt chặt dây an toàn chưa? thì cô đã suýt nửa cho rằng người đàn ông này đã quên mất sự tồn tại của cô. Chẳng còn cách nào khác, An nặc Hàn, người cũng tựa như tên, An tỉnh, lạnh lùng, tựa như băng lạnh ngàn năm. Tôi thăm nhã mãi mãi cũng chẳng thể nào quên hình ảnh lần đầu tiên cô gặp An nặc Hàn, khi cô vẫn còn đang học tại Cambridge. Ngày đó cô bị một người con trai mà cô đã nhiều lần cự tuyệt tới quấy rầy, cô làm thế nào cũng không giúp được khỏi hắn. Vừa lúc đó, An lạc Hàng đi tới, từ phía đối diện, lặng lẽ liếc nhìn hai người, cô nhìn anh cầu cứu. Một cách hoàn toàn bất ngờ, anh nhấc chân một thay đá cực kỳ hoàn mỹ, khẽ nghe thấy có tiếng hương rỉ của ai đó. Đến lúc tô thâm giả cúi đầu, mới phát hiện ra, người con trai quấy rời mình đã ôm đầu ngã trên mặt đất. Đợi đến khi cô phục hồi tinh thần từ trong sự tinh hoàng, An lạc Hàng đã đi thật xa mất rồi cô có cảm giác đồng phục màu xanh của đại học cambridge được mặc lên người anh lại mang hơi hướng của một người đàn ông trung hoa trầm tĩnh bắt đầu từ ngày đó cô đã say mê ăn đặc hàng một người kiêu ngạo như tôi tham nhã đương nhiên sẽ không chủ động bày tỏ tình cảm của mình cô có thể chủ động tìm chỗ ngồi đối diện anh trong thư viện hoặc có thể ngẫu nhiên ngồi cùng bàn với anh trong lúc ăn cơm tại căng tin thế này thôi cũng đã là cực hạn của cô rồi vậy mà mỗi lần như vậy để duy trì sự im lặng. Một năm sau đó, cô cuối cùng cũng bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình, bày tỏ với anh, An, em thích anh. Đó là một ngày mưa, khi anh đặt hàng đang đóng lại tủ sổ trong thư viện, cô đứng ở phía sau anh nói ra những lời này. Động tác đóng cửa của anh đặt hàng thoáng nhìn lại, anh quay đầu về với cô, nụ cười rất trong sáng. Cảm ơn. Chỉ một câu đó mà chẳng hề có với sao thế nên cô lại càng say mê anh nhiều hơn nữa. cô hỏi thăm về anh nặc hàng từ rất nhiều người bên cạnh, thì ra anh là một người quốc tịch gốc gốc hoa, sinh ra trong một gia đình bình thường. cha anh là một huấn luyện viên võ thuật, mẹ kinh doanh một quán cà phê nhỏ. gia đình anh rất khó khăn khi muốn chi trả cho học phí các lớp ngưỡng của đại học Cambridge này. đó là lý do vì sao anh nặc hàng học hành rất chăm chỉ, mỗi học kỳ đều giành được học bổng. mức sống của anh cũng cực thấp thường thường chỉ đến trường bằng xe đạp. Em đặt hàng có rất nhiều bạn bè nhưng chưa hề có bạn gái. Anh nỗ lực học tập, luôn luôn ở trong thư viện đọc sách, nhưng mỗi lần kỳ nghỉ đến, anh đều quay trở lại Úc. Chưa đến ngày đầu tiên khai giảng sẽ không quay trở lại trường. Thói quen này vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ. Cho dù công việc có bận rộn đến đâu, em đặt hàng đi quay lại Úc trong những hàng nghỉ. Anh chỉ có hai sở thích, một là nghe những khúc nhạc yên cầm, bản nhạc mà anh yêu thích nhất chính là bản định mệnh của Beethoven sở thích còn lại của anh là sưu tầm mèo ra phai. bất kỳ lớn hay bé phong cách nào đi nữa chỉ cần đúng là mèo ra phai, anh đều vậy, sẽ mua về cái sở thích quái lạ này có rất nhiều phiên bản đồn đại trong đó có một cái có vẻ gần đúng nhất anh có một cô em gái không những hình dáng giống mèo ra mà tính cách cũng lười biếng tham ăn mơ màng ham chơi lại còn thích gây họa giống như giống như vậy chắc mấy chốc ba năm đã trôi qua hai người đã từ khi còn là bạn học đồng nghiệp cho đến hiện tại đã trải qua rất nhiều việc anh đặt hàng đã không còn là một thiếu niên ngây ngô ngày ấy nữa anh đã sớm bị những cuộc buôn bán thành khốc tơi liệng nặng nề cô cũng chẳng còn là một thiếu nữ không biết sự đời cô trở nên khôn ngoan hơn trở thành người phụ nữ không thể thiếu bên anh Hôm qua, anh đặt hàng 27 tuổi vẫn nghiêng nơi tôi cô. Bố anh muốn anh đưa bạn gái về nhà. Ngày mai em chuẩn bị một chút để lên máy bay luôn. Cô gần như sợ đến phát khóc. Thế nhưng cô vẫn giả bộ làm ra vẻ lạnh lùng nói. Được, em sẽ lập tức chuẩn bị ngay. Thế nên, ngày hôm nay cô mới mơ hồ thế này. Cùng anh ngồi trên máy bay. Lên đường đến úc gặp bố mẹ anh ấy. Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Tôi thăm nhã hơi hồi hộp, Kéo cánh tay anh đặt Đi ra khỏi sân bay, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm những lời chào đã học thuộc lòng từ lâu. Sau khi lấy hành lý, hai người đi về phía cửa ra. Ngay lập tức, cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng nổi bật đứng ở cửa ra. nhìn từ xa hoàn toàn không thể đoán ra tuổi tác, ông mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng một cái quần nâu vô cùng bình thường, vậy mà cái loại màu sắc đơn giản hết, lại mặt tên người đàn ông lại thật sự được tôn lên. Bên cạnh ông là một người phụ nữ rất đẹp Cái đẹp của bà không phải là đẹp mắt Mà là một nơi đẹp thăm nhã dịu dàng Đẹp khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu An nặt hàng cười ôm lấy bọn họ thật chặt Giới thiệu với hai người về cô Bố, mẹ, đây là thăm nhã Là bạn gái con Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác Khi đến gần thêm một chút Thăm nhã không thể không quan sát kỹ bố của An nặt hàng ông với an đặc hàng có những điểm cực kỳ giống nhau đôi mắt lạnh lùng mũi cao thẳng khuôn mặt góc cạnh thương nghị chỉ là khi nhìn qua ông có khí phách nhiều hơn an đặc hàng một chút khiến cho người ta ngần ngại nhất là khi ông dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá cô cô vô cùng sợ hãi tôi thâm nhã lén lút nhìn về phía an đặc hàng chờ đợi anh đến tan bột không khí xấu hổ này nhưng lại thấy tầm mắt của anh đang đảo quanh bốn phía. Cũng lặng yên chẳng bao giờ gợn sóng, nay lại mơ hồ hiện lên chút thất vọng. Tôi thanh nhã lễ thắt cười, vừa muốn hỏi em vài câu thì một người con gái khoảng 16-17 tuổi bất ngờ nhảy ra từ sau lưng anh, đưa tay bệnh mặt an ạc hàng lớn tiếng nói Anh Tiểu An, đóng xem em là ai? Cô ấy ấy, như một đôi giày quải còn chưa buộc dây, mặc một chiếc quần jean khác cũ, một cái áo phong rộng hình thành lớn nhất có thể chung vừa hai người bằng cô bé lá tóc buộc lệch lộ ra khuôn mặt cười được trang điểm tỉ mỉ. Thật ra ngũ quan của cô bé đều rất đẹp, đôi mắt to tròn, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi mượt mà, nước da mềm mại tự như trẻ sơ sinh. Chỉ là quần áo lo thoi lớp lóp cùng với ánh mắt được tô thật đen, khiến cho vẻ đẹp của cô bị giảm đi đáng kể. em ngạc thầy nói: mặt mạc, làm sao em có thể không nói rõ ràng ra thế này không? Làm thế là rất kinh thường chỉ số thông minh của anh đấy. Mạc mạc quên tay rồi bắt đầu Ném tóc đi ngộ vô theo Anh dễ quên lắm Ngộ nhỡ anh không nhớ ra em thì Là ai thì thật bất mặt em Anh không dễ quên đến mức độ đó Anh mạc hàng nhìn cô bé khỏi sao Lên tiếng hỏi Chú với cô đâu rồi Không nói với họ nữa Đi Hawaii mà không mang theo em Em đoạn tuyệt quan hệ với họ Đúng Lời nói của bố anh mạc hàng đang đầy thâm ý, Thế nên mạc mạc chuyển sang ở nhà chúng ta An Nạc Hàng cười, coi như không có chuyện gì Dường như những lời nói nổi loạn này đối với họ mà nói Đã sớm tập thành thói quen Anh Tiểu An, chị ấy là bạn gái của anh sao? Mạc Mạc chót đôi mắt nghe theo hồng nhiên nhìn về cô Chị ấy thật xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các. Ừ, An Nạc Hàng nắm lấy tay tô thâm nhã Giới thiệu với Mạc Mạc Em về sao gọi chị ấy là chị Thâm Nhã Thâm Nhã, em ấy là Mạc Mạc, là con gái của bạn thân bố anh Cô thăm nhã đưa tay ra một cách tao nhã, cũng hết sức ân cần nói, Mạc Mạc, An vẫn hay nhắc về em với chị. Thật không? Đôi mắt của cô bé bỗng chốc thấp nắm, cũng vương tay ra, Anh ấy nói gì về em? Anh ấy nói rằng em rất dễ thương, anh ấy sẽ không nói thế đâu. Bàn tay của Mạc Mạc đang nắm chặt tay cô khó cứng đờ, ngay lập tức giữa mặt của cô dĩnh như không, tiểu môi nói, Anh ấy chắc chắn nói rằng em lười biến, tham ăn, mơ màng, ham chơi, có đúng không? Tôi thăm nhã lần đầu tiên cảm thấy rằng không nói được câu nào, chỉ có thể cười nói tiếng. Anh ấy nói không sai, em quả thật rất dễ thương Lập mạng đứt tay ra, anh Tiểu An chưa từng lần nào nói với em Trong mặt, tôi cười với tôi thăm nhã tới phần xóa hổ, lập mạng cười cười ngọt ngào nụ cười thật giống như một quỷ thiên sứ. Anh tiểu An thích đặt một người mà anh ấy quan tâm ở trong lòng, người mà anh ấy chẳng bao giờ đề cập tới, chính là người mà anh ấy yêu thương nhất. An đặt hàng không nói gì, cúi người giúp mặt mẹ buộc lại dây dài. Các con cũng mệt mỏi rồi, về nhà ăn một chút gì đã, rồi lại trò chuyện sao? Mẹ của An đặt hàng mở miệng nói. Cảm ơn cô, tôi thân nhã vội vàng ngồi theo. An ngờ mặt mạc đột nhiên nói tiếp, khi còn ở tiểu học. Em với anh em An, hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được ra ngoài chơi với bạn bè Nói xong, cô bé vung vẫy đôi tay, đầu cũng không bẩn lại mà lênh lợi chạy ra ngoài sân bay Trong lòng Tô Thâm Nhã không hiểu vì sao mà lặng đi Cô có một loại cảm giác, cô bé mà An đặt hàng chưa hề đề cập tới này, có ý nghĩa đặc biệt với anh Khi ra khỏi sân bay, Tô Thâm Nhã khó tin nhìn thấy một người tài xế đang đi tới Cử chỉ vô cùng kính cẩn giúp ăn đặt hàng đưa hành lý lên một chiếc xe Lincoln dài hoàn toàn mới. Ăn đặt hàng quay sang hỏi bố anh, là cái mới mua ạ. Vì đi đón con mà mua đó. Kiểu xe này bề ngoại tuy có hơi xấu, thế nhưng lại rất thực tế. Vừa chở được nhiều người lại vừa đi rất thuận lợi. Giọng điện này diễn nhiên như một cái củ cải trắng bên đường. Tuy rằng có bị sâu nhưng vẫn còn có thể chịu đựng mà ăn được. Vâng đúng là rất thực tế thứ thực tế tiết kiệm nhất trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có cái xe này thôi. An đặt hàng gật đầu đồng ý. Tô Thâm Nhã không nhịn được bật cười thành tiếng. Hóa ra an đặt hàng cũng có một mặt khác mà cô không biết đến. Chiếc xe đi suốt một giờ đồng hồ dừng lại bên một bờ biển. Tô Thâm Nhã quả thực không thể tin được hai tòa biệt thự xa hoa trước mặt chính là nhà của an đặt hàng. Cô nhìn từng chiếc xe trong sân nhà họ, thế cũng biết xuất thân của an đặt hàng không tầm thường em đặt hàng sách hành lý của cô lên, nắm tay cô đi vào một căn nhà phía trước, tầng một là phòng khách khá rộng, đấy màu trắng trang nhã là màu chủ đạo, tầng trên có bốn phòng ngủ, em đặt hàng đặt hành lý của cô vào trong một phòng, đó là một căn phòng đôi. gian trong là phòng ngủ, gian ngoài là phòng đọc sách, giữa theo sự bài biện đồn dần trầm đắng, xem ra đây chính là phòng của em đặt hàng. Em nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc dùng bữa chiều em sẽ gọi em sao? Cô thật sự rất mệt mỏi, từ lúc anh đặt hàng đã muốn đưa cô đến đất. cô đã một đêm không ngủ, hơn nữa trên đường đi còn khúc khỏa, cô đã sớm mệt lửa đến mức mơ mơ màng màng. Vậy còn anh? Anh đi ra ngoài một chút. Em đi cùng anh? Không cần đâu, anh có chút việc. Nói xong, anh đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài, hết chiên mỏi.